Gần 9 giờ sáng tại nhà bà Hậu. Bình thường thì bà Hậu dậy rất sớm, nhưng mà chẳng hiểu sao tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Hậu lại pha cho bà một cốc nước chanh. Uống xong cốc nước chanh đợi 10-15 phút thì bà Hậu thấy buồn ngủ. Bà mắt chẳng tình nhìn lên bên ngoài trời đã sáng bừng. Nhìn sang bên cạnh thì cái Huyền còn đang ngủ say. Bà Hậu giật mình khi đồng hồ chỉ sang 9 giờ sáng chưa bao giờ mà bà hầu dậy muộn như vậy. dậy dậy đi con ơi, sáng lắm rồi. Bà hậu lên người của con gái kẽ gọi. thế nhưng còn bé vẫn ngủ li bì. bước xuống giường nhìn cốc nước chanh đổ lăn đã dí tất mà ngăn kéo đựng thuốc. xuất là chồng của bà hậu đi tàu vút cô, nên thi thoảng lại mua được một vài hộp thuốc tây. ngày trước biết bà hầu hay mất ngủ, chồng cô bà có đem về một hộp thuốc ngủ mua ở nước ngoài từng uống một lần thích ngủ ác quá, cho nên về sau bà hậu đem cất đi, dặn các con không được uống linh tinh. mở hộp thuốc thích trong vị thiếu mất hai viên, bà hậu hiểu ngay ra vấn đề. bà hậu vội chạy sang bên buồng của hào, trước giường chúng không chẳng có ai. bà hậu chạy tiếp ra ngoài sân rồi lớn tiếng gọi: hào ơi, hào. thế nhưng chẳng có ai đáp lại. đơn dép thường ngày hào đi cũng không có ở nhà. Bà Hậu hứt hại chạy ra ngoài ngõ rồi gọi con. hào ơi! Thôi chết rồi. Cái thằng này nó đi đâu từ đêm qua? Con nhà trời đánh. Nó cho tôi uống thuốc ngủ rồi đi đâu thế này hả trời? Con ơi là con! Đăng buồn lưu bù loa. Bà Hậu thấy Thím Tám đi đâu về? Chân bức vội lắm. Chạy lại gần bà Hậu điện hỏi. Thím Tám, thì có thấy thằng hào nhà tôi đâu không? Thím Tám định lắp đầu nói. Không hả? Sáng giờ em đâu có thấy đâu. À mà nay biết tin gì chưa? Cụ đồng gũi mất rồi đấy. Bà Hậu nổi ra gà miệng ấp úng. Thím nói sao ạ? Cụ đồng chết rồi có thật không? Thím tám gật đầu đáp. Thật chứ ai đùa với bác làm gì. Đêm qua sẽ đặt động đất nhà em là đã dự đoán có chuyện chẳng lành. Thế mà sáng sớm hôm nay cả thôn xuôn sao cái chuyện cụ đồng bị giết chết. Ngay đâu là cụ đồng giữ tượng vàng gì đó. Xong là bị kẻ gian đâm chết. Nó ăn cắp bức tượng rồi đi. Bà hậu lại hỏi. Lại, lại còn tượng vàng gì? Nhà cổ đồng xưa giờ có khá giả gì đâu mà có tượng vàng. Mà mà cụ bị ai giết hả thím? Thím tám điển tặc lưỡi. Nhà kê bác này hỏi như là hỏi đó. Biết ai giết thì bây giờ bắt nó rồi chứ còn ở đây mà nói. Chưa tóm được hung thủ đâu. Công an đang ở đây nhà cụ đồng đi kìa. Người ta cảnh báo bà con trong thôn chú ý cẩn thận. Tối đến để nhớ đóng cửa nào, chốt cửa trong chốt ngoài. Vì chưa bắt được không thủ cho nên càng phải cẩn trọng hơn. Còn chuyện tượng vàng thì em cũng chỉ nghe là hơi bắt nổi chó thôi. Mà cái thằng hào đi đâu, sao bác lại gọi ẩm mỹ lên thế? Chổ giả biết con trai đi cả đêm không về, sợ lẽ nghe tin của đồng bị người ta đâm chết. bỗng bà Hậu lạnh sống lưng và dùng cả mình. Bà Hậu lúc này trả lời, À, à, hình như là nó chạy đi đâu quanh đây thì phải. Đang có việc cần nhờ nó mà nó lại đi đâu mất. Thôi, thím về nhà đi. À có gặp thì bảo nó về nhà giúp tôi nhá. Thím tám chào bà Hậu xong bước nhanh về nhà của mình. Bà Hậu quấn kéo hết cả người, tay chân buồn ruồn. Bà Hậu chạy vào trong nhà gọi cái nguyên dậy để còn đi tìm cậu con trai. Hảo ơi là Hảo trời tất tôi, Lại trời lại Phật phù hộ độ trì. Mong sao cái thằng Hảo nó không dính vào mấy cái chuyện này. Hảo ơi mày ở đâu hả? Sao tôi lại khổ thế này hòa trời ơi Gọi mãi cuối cùng Cái huyên cũng dậy Con bé mơ màng mở mắt nhìn mẹ Cốc nước tranh tối qua thằng anh pha Thì cái huyên nó uống phải nửa già Thế cho nên cả hai mẹ con ngủ ly bì Khi nãy nghe Tím tám nói Đêm qua còn sẽ ra động đất về mà nhà bà hậu lại chẳng biết gì cả Nhìn cô con gái bà hậu căn dặn Huyên này Nghe mẹ nói này Bây giờ con ở nhà đông hết cửa néo Chị ở trong nhà thôi đừng có đi đâu ra ngoài Mẹ phải đi tìm anh trai con Mẹ lo lắm Anh con nó đi đâu cả đêm không có về Bây giờ mẹ đóng cửa khóa cổng Con nhớ lời của mẹ dặn chưa Cây huyền gật đầu đáp Con nhớ rồi à Hay là để con đi tìm với mẹ Bà hậu thì cũng hợp lý Để con gái ở nhà một mình Trong thời điểm này bà không an tâm Chỉ bằng hai mẹ con cùng đi Thêm một người cũng tốt Mà có gì thì còn bảo vệ lẫn nhau Bà Hậu đền đáp Ờ, thế cũng được Vậy mày rửa mặt nhanh đi Hai mẹ con mình lấy xe đạp Đạp đi tìm thằng Hào Huyền vội bước xuống giường Chạy nhanh ra ngoài múc nước rửa mặt Rồi đầu vẫn còn hơi chóng vắng Hai mẹ con bà Hậu nhanh chóng khóa cửa nhà Khóa cổng rồi lên xe đạp đi tìm Hào Mẹ ơi Mẹ định đi tìm anh Hào ở đâu hả Huyền hỏi Bà Hậu trả lời Tôi đến nhà thằng Thuận xem sao Hai thằng tụi nó chơi thân với nhau. Từ bé đến giờ thằng hầu có đi đâu thì cũng chỉ đi với thằng Thuận thôi. Hoài thằng Thuận thì kiểu gì cũng biết. Vừa đạp xe ra đến đầu đường, bà Hậu gặp ông khan đi cùng ngay đậm chí công an đang đi tới. Tính tránh mặt lặng đi, thế nhưng ông khan lại gọi. Cô Hậu ơi, dừng lại tôi bảo cái này đã. Bà Hậu liền ấp úng. Dạ, bác bảo gì em ạ? Ông khan tiếp. Mẹ con cô đi đâu vậy? Phải cẩn thận nhá. Trong thôn đang có hung thủ giết người đấy. Công an khuyến cáo tốt nhất trong thời gian này. Bà con nên hạn chế ra ngoài. Đi đâu mà đi cả hai mẹ con thế này? Lại còn tính đến nhà cụ đồng hóng chuyện có phải không? Bà Hậu còn đang nghĩ lý do để nói dối. Thì cái huyên nhanh nhậu đáp. Dạ mẹ con cháu đi tìm anh Hào bác ạ. Anh ấy đi đâu cả đêm qua không có thấy về. Cho nên bây giờ mẹ cháu phải đi tìm đây. Bà có thấy anh cháu ở đâu không ạ? Bà Hậu mặt tái mét. Bà quên không dặn con gái không được nói chuyện hào đi cả đêm cho người khác nghe. Ông Kha nhìn Hậu rồi hỏi. Thằng hào đi đâu cả đêm không về hả cô Hậu? Bà Hậu vẫn cố gắng giấu cho con trai. À, dạ, đâu có đâu. Sáng nay chắc là nó đi theo dân thôn hóng chuyện, ở nhà cụ đồng, chứ có phải là, là đi cả đêm đâu hả? Cái Huyên không hiểu ý của mẹ vẫn thật thà hỏi. Ờ, thế nhưng lúc nãy mẹ bảo lãnh hào đi đâu cả đêm không về cơ mà. Cái con này! Mày cứ im đi không hả? Bà Hậu cắt với con. Ông Kha cùng với thiếu tá thọ và mạnh nhìn nhau. Khẽ gần đầu ông Kha liền bảo. Cô Hậu à, cô đang nói dối phải không? Sáng nay tôi cũng có mặt ở nhà cụ đồng, trong đám đông không hề có thằng hầu. Trên của đồng bị giết đến bây giờ chưa tìm được hung thủ. Chẳng lẽ cái thằng hầu? Bà Hậu lắc đầu ngoay ngoậy. Chắc cả hai tay bảo hậu văn xin À không Không phải như vậy đâu bác ơi Con tôi nó không phải là kẻ giết người đâu có đồng chí à Tôi chắc chắn như thế Chắc là nó chỉ đi đến nhà bạn ngủ thôi Nó nhát lắm Từ bé đến lớn bảo giết con gà nó còn chả dám giết Sao nó dám giết người Mánh yêu cầu bà hậu bình tĩnh mạnh hỏi Vậy chuyện con trai cô không có mặt ở nhà là thế nào Cô phải nói rõ Nói thật chúng cháu mới có thể giúp được cho cô Bà Hậu vội kể lại chuyện mình bị Hậu chú uống thuốc ngủ, ngủ say như để chết cho đến tận 9 giờ sáng mới dậy. Lúc dậy không thấy Hậu đâu, đang đi gọi thì nghe được tin giữ từ thím tám hàng xóm. Nhận thấy có tình tiết mới xảy ra, khiến công tác điều tra rẽ thêm một hướng khác. Thêm một thanh niên trong thôn biến mất cả đêm chưa thấy xuất hiện, đồng nghĩa với có việc thêm một người nằm trong diện tỉnh nghi giờ còn phải gấp rút lên huyện để đưa thể lương ra. Mạnh hỏi ông Thọ, thủ trưởng à, thủ trưởng đã gọi điện báo với cấp trên chưa à? Ông Thọ gật đầu. Trên đường đi tôi đã gọi báo rồi. Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, khi có đến bốn chiến sĩ công an tử vong, một người không rõ tung tích. Thượng tá Dương trưởng công an huyện Trưng Mỹ nói sẽ cử thêm người xuống thôn để nắm bắt tình hình cũng như là hỗ trợ điều tra. Mạnh liền tiếp. Thủ trưởng, như chúng ta đã trao đổi khi nãy, trong chuyện này có rất nhiều điểm dị thường mà công an không thể giải thích nổi. Ngoài việc là tiếp tục điều tra phá án, tôi nghĩ cũng cần thêm sự trợ giúp từ ông lão đang bị giam ở Trình huyện Tôi vẫn xin được bảo lãnh cho ông ấy. Có điều giờ chắc tôi không đi cùng thủ trưởng với bác Kha được. Tôi phải ở lại thôn chỉ đạo anh em, cắt cử người làm nhiệm vụ. xuất hiện tình tiết mới rất có thể hướng suy luận ban đầu của chúng ta về thủ trưởng khiêm là sai. Tôi sẽ đi tìm cậu Hào cái cùng cô hậu Thủ trưởng Thọ à? Phiền thủ trưởng Đông Bắc Kha lên huyện gặp ông Lương. Như vậy được chứ à? Ông Thọ liền gật đầu đáp. Cậu tính như vậy rất hợp lý. con số của chúng ta hiện giờ không đủ để bao quát ra cùng lúc quá nhiều việc. Thi thể bốn đồng chí công an vẫn còn nằm ở ngoài nghị địa. Đại uy mạnh. Có điều tiết cho tốt. Đừng để xảy ra thêm chuyện thương tâm nào nữa. Tôi tin đừng ở cậu. Việc ông lão kia tôi sẽ có lo liệu. Đồng chí trưởng thôn, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, ông Kha nói với bà Hậu. Cô Hậu, cô phải bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Trước mắt cô cứ thành khẩn hợp tác với bên công an. Thì cũng không tin thằng hào có cây gan giết người. Thế nhưng mà phải tìm được nó cái đã. Rất lời, ông Kha đi cùng ông Thọ đến vị trí chiếc xe công vụ mà đội ông Thọ dùng để xuống Phượng Bãi. Cả hai lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi Phượng Bãi. Bà Hậu giống nước mắt. Vẫn cố giải thích cũng như khẳng định, con trai của mình không phải là kẻ suýt người. Mạnh mời hai mẹ con bà Hậu về nhà cụ đầm, nơi có các chiến sĩ công an đang nằm nhiệm vụ điều tra ở đó, Mạnh chấn ăn bà Hậu. Cô đừng có lo, nếu cậu Hào không làm thì không ai bắt tội được cậu ấy cả. Nhưng mà hiện giờ cả đêm qua Hào không ở nhà, và cô cũng không biết Hào đi đâu, thì Hào đang nằm trong diện tình nghi. Cách duy nhất để chứng minh cậu ấy trong sạch là tìm được cậu ấy để hỏi chuyện. Cậu có biết hào hay đi đâu, làm gì và đi với ai không ạ? Bà hào gật đầu liên lịa rồi đáp. Dạ thưa đồng chí tôi biết, còn tôi thân nhất với một cậu bạn người cùng thôn. Hai đứa bằng tuổi nhau, có thể đêm qua nó ngủ ở nhà bạn, tôi cũng đang định đến nhà bạn nó để tìm đây. Mạnh lại tiếp, cậu bạn nó tên gì nhà ở đâu vậy cô? Bà Hậu trả lời, tên là Thuận, nhà ở cuối thôn. Mạnh gật đầu đáp. Được rồi, sau khi đến nhà cụ đồng cô để em ở lại trước công an, cháu sẽ cùng cô đi tìm Hào. Đi thôi cô. 9 giờ 30 phút sáng. Ông Kha có mặt tại trụ sở công an huyện Trương Mỹ. Vừa bước xuống xe đã có hai đồng chí công an chạy đến. Họ tìm thiếu tá Thọ hỏi han tình hình diễn biến vụ việc, bốn đồng sự tử vong tại Thuận Phượng Bái. Tiếp đó ông Thọ nhanh chóng dẫn ông Kha đến khu vực tạm giam. Ông Kha lo lắng hỏi. Liệu Thầy Lương vẫn ổn chứ à Ông Thọ đáp. Thực tình thì tôi cũng không biết là có tạm giam một ông lão ở đây đâu. Sáng nay khi mà nghe hai người nói tôi mới biết Cũng chẳng thích thông báo gì cả Trước mắt cứ đến đó xem thế nào Trên đường đi ông Thọ gặp một thuộc cấp cũng đang bước đi vội vã Chào thủ trưởng ạ Anh công an khẽ cúi đầu Ông Thọ gật đầu rồi đoạn hỏi Này Minh ở khu tạm giam có ra một ông lão ngoài 60 tuổi phải không Anh công an tiền mình đáp Em cũng không rõ lắm Nhưng mà hình như là có Thế chưa qua có đưa một người vào, bây giờ em phải đi tăng cường, có gì xếp tự xem nhé, em đi đây. Án mạng liên hoàn tại thôn Phượng Bãi khiến cho cả trụ sở công an huyện gấp rút tăng cường lực lượng xuống địa bàn để hỗ trợ. Cây chết củng lúc của bốn đồng chí trong đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội đang làm cho mọi người hoang mang. Tiếp tục đi theo ông Thọ, qua một dãy nhà nữa cuối cùng ông Kha cũng đến được khu tạm giam. Trước mắt ông Kha là một hành lang dài chừng 15 mét. Hai bên là những căn buồng xe theo dạng khép kín. Có tổng cộng 10 buồng, mỗi bên 5 buồng. Lấy chìa khóa, ông Thọ bảo. Theo tôi. Đi hết tám buồng đầu tiên, chẳng có ai ở đây cả. Cũng đúng thôi theo như trí nhớ của ông Thọ. Thì trong vòng hai ngày trước công an huyện không bắt giam một trường hợp nào. Cả ngày hôm qua ông Thọ thấy ông Khiêm đi họp trên thành phố. Thế nên sáng hôm nay ông thọ mới đến sớm. Thầy Lương! Thầy Lương ơi! Đến bụng giam cuối cùng, ông Kha bám tay vào song sắt, miệng gọi lớn, khi nhìn thấy người đang nằm dưới đất chính là thầy Lương. Gọi vậy nhưng mà không thấy thầy Lương trả lời, ông Kha nhìn thiếu tá thọ lo lắng hỏi. Đồng chí ơi! Thầy Lương bị sao vậy? Có khi nào thầy ấy chết rồi không? Nhìn đông lão tóc bạc nằm bất đồng bên trong buồng tạm giam, ông thọ cũng hoàng, vội mở cửa buồng hai người lao vào bên trong. Ông khan đỡ thể lương ngồi dậy vào người của mình. Ông thọ kiểm tra hơi thở của thể lương đoạn nói. Ông ấy vẫn còn sống, dọa chết tôi rồi. Nhìn trong buồng giam có hộp cơm với cốc nước đựng canh, vẫn còn đang ăn giờ. Xúc mồn thì cơm lên để nhìn, kiểm tra cả can nước canh ông thọ nhớ mày, có vẻ như ông lão này bị cho uống thuốc ngủ rồi, còn là loại thuốc ngủ điều mạnh. ông khai nhìn thấy lương mà giống nước mắt, nước da của thầy nhợt nhạt, tay chân hơi lạnh do cả đêm qua nằm đất ngủ đi bì. sao lại đối xử với thầy ấy như vậy? thầy có làm gì nên tội hay làm hại ai đâu? đã giam thầy ấy vào đây rồi mà, thầy lương ơi, thầy lương, thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Và mếu ông Kha vừa lanh người của Thầy Lương khẽ gọi Mật răng thấy Thầy Lương cự mình Ông Kha vội nói Đồng chí ơi Thầy, thầy hình như vừa cử động Ít giây sau Thầy Lương từ từ mở mắt Mơ màng nhìn chung quanh thấy người đang đỡ mình là ông Kha Mập máy mồi Thầy Lương hỏi Chú Kha Sao chú lại ở đây Ông Kha lòng nước mắt đoạn trả lời Thầy Lương Thầy tỉnh lại rồi Tôi đến đây để đưa thầy ra ngoài. May quá, khi nãy tôi còn tưởng thầy chết rồi chứ. Nhìn tiếp sang người đang mặc cảnh phục, thể Lương nhận ra người này không phải là ông khiêm. Thắng giận mình vì nhớ ra chuyện gì đó, thể Lương cố gắng gượng dậy. Nhưng tác dụng phụ của thuốc ngủ trong thức ăn tối ngày hôm qua vẫn còn, Khiến thể Lương cảm thấy đầu của mình nặng chịu, thi thoảng còn nhói lên đau đớn. Thầy lương cho thể đứng lên được ông thọ nói. Ông lão à, một nghỉ một chút đã, để tôi lấy cho chút nước uống. Thầy lương lắc đầu, làm ơn, đưa tôi về thuận phượng bãi, phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Có thể giờ này ông ta đã hại chết nhiều người rồi. Ông thọ nhúng mày hỏi, ông ta, ý ông là sao, ai hại chết nhiều người? Thầy Lương trả lời Ông Khiêm Người tôi đang nói đến là ông Khiêm Để lấy được kho tàng bên dịch cổ mộ Bắt buộc ông ấy phải hiên tế bảy mạng người Ngay đến đây Cả ông Thọ lẫn ông Kha đều dùng mình Khi nghĩ ngay từ bốn cái chết Của bốn chiến sĩ công an trong đội của ông Khiêm Ông Thọ ấp úng Bảy người Nhưng mà chỉ có bốn người chết thôi mà Ông Kha trả lời Không đâu, thầy Lương nói đúng. Nếu tính cả ba người trước đó là thằng nhút, ông Lâm chủ tiệm vàng trên phố Nguyễn và thầy bói xạ người bên thôn Phượng Nghĩa. cộng với bốn đồng chí công an sáng nay chúng ta phát hiện thi thể ngoài nghĩa địa, thầy là vừa đủ bảy người. Thầy Lương theo thảo, vậy là quỷ thi đã được giải thoát rồi. Ngước nhìn ông Kha, thầy Lương nói tiếp, nhưng có gì không đúng lắm. Trường thụt, một đưa tử về Phượng Bãi, có một số chuyện cần phải xem xét lại. Dứt lời, Thế Lương nhắm mắt rồi tiếp tục liệm dần đi. Vừa tính giây chỉ nói có mấy câu mà Thế Lương đã khiến cho ông Thọ hoang mang tụt độ. Trên đường lên huyện, ông Thọ có nghe ông Kha kể về những việc mà Thế Lương đã nằm trong hai ngày ở thôn Phượng Bãi. Ông Thọ bán tín bán nghi, nhưng với những gì diễn ra tại nghĩa Địa, Cộng với sự mất tích để bí ẩn của Trung tá Khiêm, lời ông lão này nói hoàn toàn trùng khớp. Nó giải thích đồng thời sâu chuỗi là các vấn đề một cách hợp lý và hoàn toàn có cơ sở. Trước giờ không tin chuyện ma quỷ, buồn ngài thầy bùa, thế nhưng chẳng hiểu sao nhìn thầy lương, ông thọ lại có một niềm tin rất lớn vào con người này. Chuyện đã đến nước này, cũng đành đánh tực một phèn vậy. Đạo chí trường thôn. Đưa ông lão này lên lưng của tôi Tôi sẽ công ông ấy ra khỏi đây nhanh chân lên Phải quay về phượng bãi ngay bây giờ Ông Thọ ngồi xuống khẽ khom lưng hơi cúi người Để ông khan đỡ thể lưng lên lưng của ông Thọ Bước ra khỏi buồn tạm giam Ông Thọ nhanh chóng cõng thể lưng ra ngoài xe công vụ Trong ánh mắt ngạc nhiên của những người có mặt Tại trụ sở công an huyện trường Mỹ Ai hỏi gì ông Thọ đều đáp Tôi phải đưa người này đi ngay bây giờ Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Khi như vậy ba người lên xe, thể Lương với ông ca ngồi ở hàng ghế sau. Rồi đã tỉnh lại trước đó nhưng mà lúc này thể Lương vẫn còn đang tiếp đi. Ông thọ nhanh chóng lái xe quay trở lại thồn phượng bãi. Độc trí công an, thấy lại ngủ rồi, như vậy có sao không ạ? Ông khả hỏi thiếu tá thọ. Vừa lái xe ông thọ vừa trả lời. Do tác dụng phụ của thuốc, cầm thêm thể trạng của ông lão không được tốt. Bên cạnh đó có rất nhiều người cho thấy ông ấy uống thuốc ngủ, đã dùng liều lượng vượt qua chỉ định, nên ông ấy mình như vậy. Chứng mắt phải mất vài tiếng hoặc nhiều hơn, thì cơ thể mới trở lại bình thường. Hôm kia tôi có nhìn thấy trong túi đựng rác của phòng xếp khiêm, có vỏ hộp thuốc ngủ GHB. Đây là loại thuốc ngủ cực mạnh, chỉ với 5mg đã khiến cho người dùng ngủ từ 9 cho đến 10 tiếng. Đó là lý do vì sao mà tôi tin những lời ông lão này nói là thật. Đàm mắt các câu lại đầy giận dữ, hai bàn tay siết chặt vào vô lăng, ông thọ gần giọng. "Thủ trưởng Khiêm, nếu anh thực sự hại chết bốn thuộc cấp trong đội, tôi chắc chắn không tha cho anh đâu, đồ khốn!" thôn phường bãi trước đó chừng 30 phút tại nhà của thuận đây là nhà cậu bạn của hào phải không cô hậu đứng ở bên ngoài bờ rào nhìn vào ngôi nhà lụp sụp mạnh hỏi bà hậu gật đầu đáp vâng ạ để tôi gọi xem sao bà hậu mở cổng đi vào bên trong miệng gọi lớn hào ơi hào thuận ơi có ở nhà không gọi mấy câu nhưng trong nhà không có ai đáp lại Mạnh cũng theo bằng hậu đi vào bên trong khoảng sân Đến trước cửa nhà thiết cửa chỉ khép hở chứ không đóng kín Bằng hậu tính kéo cửa ra Thế nhưng mạnh ngăn lại Mạnh liền bảo Cô hậu, lùi lại đi để cháu mở cửa cho <cười> Tiếng bàn lề vang lên kéo kẹt tiếng cửa được mạnh mở ra Bê trong im mắng không có lấy một tính đậm. Bước chân vào trong nhà cả mạnh và bà hậu đều sừng sốt. Chuyện... chuyện gì thế này? bên trong nhà của Thuận đồ đặc bị lục tung, quần áo vứt vương vãi, dừng chiếu xe dịch. Nhưng không có ai ở nhà. Bà hậu chạy ngược trở ra rồi vòng về sau hè, miệng gọi lớn. Hào ơi! Thuận ơi! Hãy để chúng mày đâu rồi? Ở bên trong mảnh quan sát thật kỹ mọi dấu vết. Nhìn xuống dưới nền nhà Mạnh phát hiện có khá nhiều dấu dày về kích thước không giống nhau. Trên đường tới nhà thuận có một đoạn đường khá lầy sợ mấy hôm trước mua to nên chưa thể khô. Căn cứ vào độ khô của dấu bùn in trên nền nhà Mạnh suy nghĩ ít nhất phải có ba người đã đến đây từ đêm hôm qua dạng sáng ngày hôm nay. Những dấu dày tương tự với loại giày mà Mạnh đang đi Dạy da được phát theo tiêu chuẩn trang phục của sĩ quan công an. Mạnh lúc này nói Vậy là đội của Thủ trưởng Khiêm đã tới đây. Nhưng họ đến đây để làm gì? Tại sao lại lục đội đồ đạc? Chẳng lẽ họ muốn tìm kiếm thứ gì xong à? Hành động này thật mơ ám. Mình cần phải xác minh một số vấn đề. Bà Hậu sau khi đi một vòng quanh nhà tìm con nhưng không thấy Phẹo màn tái nhận bà hậu vừa đi vừa nhìn về phía sau, như kiểu sợ ai đó đang đi theo mình. Thế Mạnh đứng ở bên ngoài ngưỡng cửa bà hậu liền ấp úng. có phát hiện được gì không hả đồng chí? Mạnh lắc đầu đáp. Tạm thời cháu chưa dám chắc chắn, nhưng đúng là có một số điều kỳ lạ. Bác sao vậy? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế kia? Bà hậu nốt nước bọt chỉ tay về phía sau hè, đoạn run giọng bào. Cũng, cũng không có gì. Tại vừa rồi đi ra đằng sau xem có thấy hai thằng nó ở đó không? Nhưng mà người chẳng thấy đâu. Chỉ thấy ngôi mộ của bà nội thằng Thuận bị nứt ra trông ghê lắm. Cỏ thì ú vàng, nên đất còn sám đen sám ngoét. Thôi, đồng chỉ công an ơi, chúng ta về thôi. Còn tôi chắc là nó không có ở đây đâu. Mày thấy tò mò. mày nói bà hậu đứng đây đợi, cần mình đi ra phía sau nhà xem ngôi mộ thế nào đứng một mình bằng Hậu cũng sợ cho nên vội chạy theo. sẽ đến nơi trước mắt của Mạnh, quả nhiên là một ngôi mộ đắp bằng đất bùn, có trên mộ vàng ú. Đất mộ bị nứt thành khe rãnh có cả một vài tảng đất vỡ rơi xuống dưới chân mộ. Có thể là do dư chấn đêm qua mà bác Kha kể. Mạnh vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh khu vực một lượt. Mạnh hỏi bà Hậu, Cậu có biết ta bình thường cậu thuận này làm gì hàng ngày không? Bà Hậu trả lời. Thuận nó làm công nhân đành nhà máy gạch. Nhà máy đặt ở bên thôn Phượng Đồng. ở đấy, nhạc Minh nhớ. Sao tôi lại không nghĩ ra giờ thằng Thuận nó đang đi làm nhỉ? Mạnh tiếp. Được rồi cô Hậu, chúng ta quay trở lại nhà cụ Đồng. Một lát nữa trong sức cử một người đưa cô với em về nhà. Biết đâu cậu Hào đã về nhà rồi cũng nên. rồi khỏi nhà của Thuận. Trong đầu của mạnh cố gắng liên kết các dữ kiện có liên quan đến cái chết của cụ đồng, cổ bốn công an trong đội ông Khiêm. Thế nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ, mông lùng không có ăn nhập. Mạnh cảm giác càng lúc mọi chuyện càng rối tung lên và rẽ ra nhiều hướng khác nhau, khiến việc điều tra trở nên dối rắm khó khăn vô cùng. Tại sao đội của ông Khiêm lại tìm tiếng nhạc của Thuận? Họ muốn tìm thứ gì? Bốn người chết trong khi đó ông Khiêm ở đâu? còn sống hay đã chết vẫn chưa thể xác định. Thanh niên hào con trai bà Hậu cũng mất tâm kể từ đêm qua. Liệu lời kể công khai trưởng thôn có thực sự chính xác khi khẳng định trước đó chỉ có 7 người biết bí mật về bức tượng vàng? có nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Những nhân vật có liên quan thì đều biến mất không rõ nguyên do. Đây là một vụ án lớn khi ngoài cụ đồng bị giết, còn bốn chiến sĩ công an tử vong một cách bí ẩn ngoài khu vực nghĩa địa, cúng trong cái đêm mà cụ đồng bị sát hại. Bác Kha từng kể ông lão kia có nói nếu không hóa giải tai ương kịp thời, cả thôn phường bãi đều phải chết. Chẳng lẽ chuyện này là thật sao? Còn chưa tới một tuần đã hơn 10 người mất mạng. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự việc này sẽ dừng lại. Thậm chí là mình còn linh cảm mọi chuyện đang ngày một tồi tệ hơn. Khi số người chết cứ như vậy tăng dần qua từng ngày. Không biết đa thủ trưởng thọ và bác hà có đưa được ông lão ấy ra ngoài hay không. Mạnh suy nghĩ trong đầu. Về đến nhà cụ đồng trong sân nhà khá đông công an, đây là lực lượng hỗ trợ do huyện điều động xuống. Sau khi báo cáo lại toàn bộ tình hình tại phường bãi, phi công an xã kết hợp với lực lượng công an huyện nhanh chóng cắt cử nhân sự chia tổ đội để thực hiện từng nhiệm vụ được giao. Một đội ở lại nhà của đồng tiếp tục điều tra, thu thập bằng chứng để tìm ra hung thủ đã sát hại cụ đồng. Một đội bao gồm cả công an lẫn dân quân tự vệ làm nhiệm vụ cảnh giới. Truy tìm các đối tượng tỉnh nghi, trong đó xác định có cả ông Khiêm, trung tác công an, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội. Bởi theo như báo cáo ông Khiêm là người liên quan trực tiếp, đến bốn đồng chí thuộc cấp. Trước khi thi thể bốn người này được phát hiện tại miết địa của thôn. Cả Hào và Thuận cũng nằm trong diện tình nghi khi mảnh nhanh chóng xác minh Thuận hôm nay không đi làm. Việc hai thanh niên thôn Phượng Bãi cùng lúc vắng mặt khiến cho vụ việc càng có thêm tình tiết mới. Lực lượng còn lại bao gồm cả pháp y sẽ ra hiện địa làm nhiệm vụ xác minh cái chết của bốn chiến sĩ công an thuộc đội điều tra tội phạm và trật tự xã hội. Bà hầu và bé Nguyên cũng được cất cử ngay đồng chí công an, một nam một nữ đưa về nhà. Bà con dân thôn Phượng Bãi được công an lưu ý trong thời gian này, không nên đi ra ngoài. Phải đề cao cảnh giác, bởi hung thủ giết người rất có thể vẫn còn đang lẩn trốn ở trong thôn. Công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ diễn ra nhanh chóng vì tinh thần trách nhiệm cực cao. Khi mạnh cùng lực lượng công an ra nghít địa. Trên đường đi thì gặp thiếu tá Thỏ. Thế ông Thỏ đi có một mình mạnh điện hỏi: "Thủ trưởng à, bác Kha với ông Thỏ điền đáp đã đưa ông lão ấy về đây. Tuy nhiên hiện giờ thì chẳng có ông lão không quân được tốt, do bị uống thuốc ngủ liều mạnh. Người đã cho ông ấy uống thuốc ngủ khả năng cao chính là xếp khiêm. Ông lão đang nằm ở nhà của trưởng thôn. Tôi cũng đã nói đồng chí trưởng thôn ở lại chăm sóc cho ông lão. Được tin báo tôi phải ra đình ngay." Vì cậu thế nào rồi? Đã tìm được người chưa? Mạnh liền lắc đầu trả lời. Chưa à? Nhưng mà tôi có phát hiện ra một số điểm khác thường tại nhà của cậu Thuận, bạn của cậu Hào. Ông thọ lại hỏi. Phát hiện được gì vậy? Mạnh tiếp. Ở nhà Thuận có khá nhiều những dấu dày tương tự trên con đường ra nghĩa địa mà chúng ta đã thấy. Bên cạnh đó đồ đặt trong nhà cậu ấy bị lục lọi vứt lung tung theo như suy đoán của tôi trước khi chết, đội của thủ trưởng khiêm đã đến nhà thuận lục tìm một thứ gì đó. ông thọ nhún mày hỏi tiếp. vậy cậu thuận đó đâu? mạnh liền đáp, không thấy đâu cả. cứ như tin xác minh tiền hôm nay cậu ta cũng không đến làm ở nhà máy gạch. hôm qua thì cũng xin nghỉ. thêm một chi tiết là hào và thuận lại rất trêu thân với nhau. phía tổ trưởng tổ công nhân bên nhà máy gạch cũng xác nhận. Sáng ngày hôm qua thì hai thanh niên này đạp xe đạp chở nhau đến cổng nhà máy. Nhưng không hiểu về lý do gì, Thuận xin nghỉ đột ngột rồi quay về cùng với Hào. Ông Thọ gật đầu nói. Lưu ý chi tiết này, nếu đúng như vậy thì hành tung của hai thanh niên Hào và Thuận rất khả nghi. Chưa biết trường cái chết của cụ đồng có liên quan đến hai thanh niên này, và bức tượng Phật vàng kia cũng có thể bị đánh cắp bởi chúng. Mạnh đồng tình với suy luận của ông Thọ. Đã rõ, thưa thủ trưởng, phi công an huyền cũng lập ra một đội truy tìm những người thuộc diện tình nghi. Vấn đề trước mắt cần làm là xác định nguyên nhân tử vong của bốn người, chi duy thiệu tiến. Ánh mắt khẽ câu lại, ông thọ nói. Và phải tìm bằng được thủ trưởng khiêm. Chết phải thấy xác, sống nhất định phải thấy người. Mạnh à, tôi phải nói với cậu điều này. Khi tôi đến khu tạm giam để đưa ông lão đó ra. Ông ta tỉnh lại và nói, những người chết ở ngoài nghĩa địa thôn Phượng Bãi đều là vật hiến tế cho thi quỷ sống lại. Thủ trưởng Kim biết điều này. Ông ta đã dùng tính mạng bốn người thuộc cấp để tế quỷ, nhằm mục đích chiếm giữ kho tàng được trôn bên dưới cổ mộ. Sự biến mất của ông ta là hoàn toàn hợp lý. Rất có thể là tiền khốn đó để trốn đi cùng với kho tàng rồi. Tại nhà của ông Kha, lúc này đã 11 giờ trưa, Thầy Lương nằm trên giường trong tình trạng mê man, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của Thầy được ông Kha khẽ lau đi. Sao đến giờ mà bác Lương chưa tỉnh lại hạ ông? Bà Hồng đem nước ấm đến cho ông Kha giật khăn đoạn hỏi. Ông Kha liền đáp. Từ nghe công an nói là Thầy Lương bị cho uống thuốc ngủ điều mạnh, còn lại là loại thuốc ngủ nằm trong danh mục cấm một tí nữa thôi cũng ngủ ly bị đến cả chục tính đồng hồ uống có liều có thể gây ra nguy hiểm tính mạng thậm chí là chết luôn đấy ông thọ đã bảo là ít nhất cũng phải đầu giờ chiều sức khỏe của thầy mới tạo ổn định chỉ mong là thầy tai qua nạn khỏi bà hồng thở dài lúc cấp bách mà thầy lương lại nằm mê man trong thôn tin đồn kết loạn cả lên chuyện của đồng bị giết chuyện tượng vàng bị mất Sự chuyện mấy người công an chết không rõ nguyên nhân. Buồn đơn tam sao thất bản, sự việc càng lúc càng rối rắm hơn, đáng sợ hơn. Qua từng lời kể của mỗi người khác nhau. Chưa bao giờ thôn Phượng Bãi lại náo loạn đến như vậy. Bà Hồng định chấp miệng. Cũng trưa rồi, để tôi xuống bếp xem cơm nước, phải ăn vào một tí mới có sức Ông ở ngoài đây trông bác ấy nha. Xích lời bà Hồng đi xuống bếp rồi vòng ra sau nhà không biết làm sao mà chỉ độ hai phút sau, bà hồng chạy lên vừa chạy vừa gọi ông Kha. ông ơi, ông nó ơi, có chuyện rồi. mò mò ra đây, sao lại thế này? nghe tiếng vợ hốt hoảng gọi, ông Kha vội chạy ra sân. lúc này bà hồng vẫn ở ngoài vườn phía sông nhà bếp. tới nơi mà chưa cần bà hồng nói, ông Kha đã sững người khi nhìn thấy đàn gà tám con mà hai vợ chồng ông nuôi, tất cả đều lăn đùng ra chết. Sao lại thành ra thế này Ông Kha hỏi vợ Bà Hồng liền lắc đầu rồi đáp Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai Tôi tính ra chuồng gà xem có quả trứng nào không Thế cả đàn gà đã chết từ bao giờ Mà chắc mới chết thôi Vì lúc pha ấm nước đem lên cho ông Tôi còn nghe tiếng cả cục ta cục tác cơ mà Có khi nào là gà ăn phải thứ gì Nên chúng độc chết không hả bà Ông Kha nhìn đàn gà mà tiếc hủi hội Bà Hồng lúc này nói Sao ăn gì mà chết được Gà nhà nuôi chỉ có ăn thóc với bới đất ở vườn Ngày nào cũng thế Nơi gà bao năm nay ăn thế chết Thì phải chết cả đống rồi chứ Hai vợ chồng ông Kha còn đang cố tìm hiểu xem nguyên nhân khiến đàn gà chết là do đâu Thì từ trên nhà trên Có tiếng mèo kêu lên vang vọng. Thôi chết rồi thầy Lương Không trông thầy ấy Con mèo nó lại phá phách mất rồi. Sợ con mèo làm kinh động thầy Lương, Ông Kha vội chạy lên trên nhà. Lên đến nơi sọc vời trong buồng, Ông Kha thấy thầy Lương đang ngồi dậy. Nằm trên đùi thầy là con mèo mướp nhà ông. Ông Kha mừng rỡ. Thầy Lương! Thầy tỉnh lại rồi thầy Lương ơi! Một tay khẽ vuốt ve con mèo. tay còn lại đưa lên trẻ miệng. Thầy Lương hò lên những tiếng khủ khủ. Đoàn thầy Lương hỏi. Chú Kha! Mấy giờ rồi? Ông Hà ngót đầu nhìn ra bên ngoài lên chiếc đồng hồ treo tường rồi đáp. Dạ 11 giờ 30 phút trưa rồi thầy hà. Thả tay để con mèo nhảy xuống dưới đất. Thầy Lương gừng đứng dậy nhưng vẫn còn khá loạn trạng. Ông Hà thấy như vậy liền chạy vội lại đỡ thầy Lương. Kể thầy. Thầy chưa được khỏe. Cái nằm nghỉ ngơi thêm một lúc đã. Thầy Lương lắc đầu đáp. Không được đâu. Thời gian không còn nhiều nữa, từ giờ cho đến đêm mà không, chỉ từ giờ cho đến tối thôi, tất cả trở nên tồi tệ nếu không nhanh chóng tìm giật thì quỷ. Chú Kha, dìu tôi ra ngoài, từ có chuyện cần chú làm ngay bây giờ. Đỡ thể Lương ra ngoài hiên, dưới trưa mà trời đất âm u, nước mắt nhìn trời thấy Lương đưa tay bấm độn, ít giây sau thể Lương nói. Trương khí đã theo thị quỷ Xâm lấn vào điệu mạch của thôn Phượng Vải, Tình hình đang thực sự rất tệ Thầy lương đang nói Thì từ vườn sau bà Hồng chạy lên Tay sách con gà chết Nhìn thấy lương bà Hồng cựng lại Ánh mắt vui mừng bà Hồng cười Ôi may quá Thầy lương tỉnh lại rồi Ông nó ơi Cả mấy chiếc trong vẫn ăn được nhỉ Bây giờ bỏ đi thì phí lắm Hay là tôi cứ làm đại một con ăn xem thế nào nhá? chuyền nấu cho bác lương bắt cháu gà. Thầy Lương vội đáp, không được, gà này không ăn được nữa đâu, cô Hồng à, mau bỏ con gà xuống. Nghe thầy Lương lớn tiếng, bà Hồng vội buông tay đánh rơi con gà xuống đất. Bước xuống sân, thầy Lương nhổ vài cái lông gà ở phần đuôi sẽ nói với vợ chồng ông Kha. Hai người nhìn đây, thì gà đã chuyển sang màu đen đậm. Chắc chắn con gà đã bị chết do trúng độc. Người ăn vào sẽ chết đây. Vợ chồng ông Kha nhìn nhau mà dùng mình, bà Hồng liền đáp bắp. Trúng độc ư, chẳng lẽ thóc nhà tôi có độc hạm bác lương? Sáng giờ tôi chỉ vãi thóc cho gà ăn thôi mà. Thế lương đáp, không phải do thóc, mà là do đất đầu phận bãi đã bị chứng khí sầm lấn. Từ đó tất cả những gì trong đất đều trở thành độc. Con này bới đất tìm run, ăn run ăn sỏi trong đất, nghiếm nhiên sẽ nhiễm độc mà chết. Tôi đã từng chứng kiến một chuyện tương tự xảy ra cách đây chừng 12 năm về trước. Không chỉ đất, mà có lẽ cả nguồn nước ngầm cũng bị nhiễm độc mất rồi. Chú Kha, tình hình đang vô cùng nguy cấp. cho Màu Màu đi thông báo cho toàn thể bà con trong thôn. Không có được ăn thịt gia súc ra cầm chết trong ngày hôm nay, dù mới chết cũng nhất định không được ăn. Chỉ dùng nước đã dự trữ từ trước, kể từ bây giờ nhất quyết không được dùng nước giếng và nước ảo. Bà Hồng nghe xong thì ngồi thụp xuống đất, ánh mắt đầy lo sợ bà Hồng bảo. Vậy, vậy là Phượng Bãi không còn cứu được nữa rồi. Ông Khá đang định đi tìm bên ngoài ngõ, thấp thoáng bóng dáng của mấy người đang chạy đến nhà ông. Bà Khá ơi, bà Khá đâu rồi? Mở cổng cho chúng tôi là bà con dân thôn phượng bãi, họ đứng ngoài cầm gọi với, có người thò tay rút then cài rồi tất cả cùng sập vào bên trong. Trên rồi bác Kha ơi, chẳng hiểu sao gã nhám lan đùng chết chít, cả đàn mấy chục con bây giờ chết sạch. Cô thắm hàng xóm cùng con ngõ với nhà ông Kha đầu tóc rối bời thất thiểu nói, cả nhà em nữa, cái trong áo chết nổi trắng cả bụng, chuyện này là thế nào hả bác Kha? Như này thì nhám chết mất thôi. Có mười mếu máu vừa khóc vừa trình bày. Cả đàn vịt nhà tôi nữa. Sáng thả ra còn khỏe mạnh. Chẳng hiểu sao bây giờ chết sạch không còn một con. Mới tuần trước có cán bộ xã xuống thăm còn khen là cái đàn vịt đẹp. Vậy mà... Hay là trong thôn có dịch gì hả Bắc trưởng thôn? Chú ba nhà giữ thôn ngạng hỏi. Điều mà thấy lưng lo lắng đã xảy ra. Gia súc ra cầm trong thôn đang dần chết sạch. Ông cả lúng túng không biết nói gì trong thời điểm này. Lướng cuống ông khả đáp. Bà con phải hết sức bình tĩnh. Nhà tôi cũng mới chết cả đàn gà. Trước tiên tôi khuyến cáo bà con không được tích rẻ mà ăn thịt gà chết, cá chết, vịt chết, hoặc là bất cứ con gì bị chết trong ngày hôm nay. Những con vật chết đó đều đã bị chúng độc. Bà con ăn vào là chết cả người đấy. Bình tĩnh thế nào được chứ? Cả gia tài nhà tôi đổ vào cái ao cá. Bây giờ chết chương chết thối ra Bác bảo bình tĩnh là sao Đúng đấy Bác phải nghĩ cách gì giúp chúng tôi đi chứ Bác là trưởng thôn Bác phải có trách nhiệm Có khi nào nhà tôi bị kẻ gian hãm hại không Thôi đúng rồi Cái nhà thằng chém Hôm trước nó ăn trộm của nhà tôi đôi vịt để phát hiện tôi mới chửi tung mà bố nhà nó lên Là nó Chính bố con nó giết vịt nhà tôi Bác khà Cái chuyện này bác phải báo công an go của bố con thằng chèm lại Đứng ở trong sân nhà ông Kha mỗi ngày một câu, người này đổ lỗi cho người kia, trong lúc cấp bách còn lời qua tiếng lại, trách móc lẫn nhau. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra, không chỉ ra cầm ra súc, mà tất cả những người dân trong thuần phượng bãi cũng sẽ phải chết. Của đầu còn sót, lúc này ông Kha nói họ không có nghe nữa, họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Nhưng những người này thể lương tiếng họ đáng thương hơn là đáng trách thế Lương bất ngờ lên tiếng. Thưa bà con, xin mọi người hãy nghe tôi nói. Tôi là người nhà của chu Kha đây. Tôi sẽ thay chú ấy đền bù tất cả những thiệt hại cho bà con. nghe đến đây tất cả dừng lại. Không chỉ mấy người có gái chết, cá chết vịt chết, mà cả vợ chồng ông Kha cũng nút nước bọt nhìn thế Lương sừng sốt. Ông lão, ông vừa nói gì cơ? Tôi nghe không có rõ. Ông có thể nhắc lại được không? Người đàn ông tên bà nói Mấy người khác cũng dừng cãi vã mà im lặng chờ đợi câu trả lời của thầy Lương Thầy Lương nhắc lại lời vừa rồi Tôi sẽ đền bù tất cả những thiệt hại của mọi người Mọi người chỉ cần thống kê số gà chít vịt chết, cá chết đó là bao tiền Tôi sẽ trả cho mọi người đầy đủ Câu mời miệng cười méo mó, ánh mắt thẳng thốt ấp úng hỏi Có có thật là chỉ cần thống kê số tiền của ao cá Là, là ông sẽ trả đủ không? Thế lương gật đầu quả quyết. Đúng như vậy. Thậm chí còn có thể tính cả tiền công nuôi cá vào đó. Cả, cả đàn gà của tôi cũng được tính vậy phải không ạ? Cô thắm hỏi. Thế lương lại gật đầu. Không sai. Sẽ đền bù đầy đủ. Người đàn ông tên ba từ không tin. Người này nhích mép đáp. Ông lão! Ông đang lừa chúng tôi phải không? nhỉ đông đông có giống người có tiền mà đòi đền bù cho chúng tôi. Ơ con biết đàn vịt của tôi, tàn gà của nhà cô này, vì áo cá của nhà cô kia đáng giá bao tiền không mà nói đền là đền. Vẫn giữ thái độ bình thản, thế lưng mỉm cười. Là bao nhiêu thì tôi cũng sẽ đền cho mọi người. Còn nếu mọi người không tin thì tùy mọi người. Thử nghĩ mà xem. Giờ cá, gà, vịt cũng đã chết hết. Bản thân các vị cũng biết đây không phải lỗi của trưởng thôn. Có mắng, có chửi, có đổ vạ, cũng không giúp các vị làm sống lại đàn gà, đàn vịt hay là ao cá. Giờ có người muốn đền bùi chẳng lẽ lại không thích sao? Ngắm ra các vị cũng đâu mất gì. Giao dịch này đối với mọi người mà nói chỉ có lợi không có hại. Nếu không đồng ý thì coi như tôi chưa có nói gì. Câu mười nhéo tay của ba. Ông lão đó nói đúng đấy. Nếu như nhà anh không muốn thì để tôi, cũng không mất mát gì đâu. Là thật thì chẳng tốt quá lại còn Bà nuốt nước bọt Họ vội đổi giọng nó với Thầy Lương Ông ơi Ông cứu chúng con với Khổ đáng tội chúng con cũng có muốn thế đâu Xót của nhìn công lao chăm bóng Thời gian qua giờ chết sạch, mất sạch Ông làm ơn làm phước Thầy Lương vút chồng Dâu bà gật đầu rồi bảo Đã là giao dịch Thì phải có quà con lại giữa hai bên Tôi sẽ hứa giữ đúng lời Bên cạnh đó, mọi người phải làm giúp tôi ba việc. Việc gì à, xin đồng cứ nói. Cả ba đều đồng thanh. Thể lường tiếp. Thứ nhất, mọi người không được ăn hay là đem cho bất cứ ai số gà cá vịt đã chết. Phải đem đi thiêu hủy. Thứ hai, tôi muốn nhờ mọi người đi cảnh báo cho tất cả bà con trong thôn, không được ăn thịt gia súc ra cầm, cũng như sử dụng nước ao nước giếng bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Nhà nào có giao sức ra gia cầm bị chít, tôi đều sẽ đền bù với số tiền tương ứng. Điều cuối cùng nhờ mọi người cho gọi tất cả bà con trong thôn đến đỉnh ngà, tôi có việc muốn nói. "Chị, chị vậy thôi hả?" Cô thầm hỏi, thầy Đường đáp, "Đúng vậy. Tới đó tôi sẽ trả tiền cho tất cả mọi người." Nghe xong, tất cả bọn họ vội vã rời khỏi nhà ông Kha đi thực hiện yêu cầu của thầy Lương. Khi dân thôn đi khỏi, ông Hà mới nhìn thầy Lương giữa ấp úng. Thầy Lương, sao thầy lại hứa chắc chắn với bọn họ như vậy? Sự tiền đâu mà thầy trả cho bọn họ? Thầy thực sự có nhiều tiền vậy ư? Thầy Lương đáp, tôi làm gì có tiền, chứ cũng biết mà. Đến ăn còn ăn nhà ở còn ở đậu thì tiền đâu ra? Ờ, thế sao thầy lại hứa như đinh đóng cột, còn gọi họ gia đình để trả tiền? Thầy làm thế các gì lường họ à? Họ sẽ không tha cho thầy nếu biết thầy hứa lèo đấy. Ông Kha hoảng hút. Thầy Lương khẽ cười đáp. tôi không có nhưng mà thôn Phượng bãi có. Chẳng phải con đó tượng Phật vàng hay sao? Tiền vàng của cải chẳng phải là dùng để vào những lúc như vậy. Tất là bảo vật của cả thôn. Giờ thôn gặp đại họa nên sử dụng bảo vật đó để khắc phục hậu quả. Chẳng lẽ chỗ lấy tiếc vàng hơn là việc cứu giúp bà con? Ông Kha run rộng, không, sao tôi dám có ý đó, nhưng, nhưng mà bức tượng... Thế ông Kha nói mãi không thành câu, Thế Lương lại hỏi, bức tượng làm sao? Chẳng phải đã đưa cho cụ đồng giữ rồi sao? Cụ đồng là người nhân hậu nghĩa khí sống vì bà con vì thôn làng, nhất định cô ấy sẽ đồng ý dùng bức tượng để cứu giúp mọi người. Ông Kha rơi nước mắt, nhìn Thế Lương, ông Kha thổn thức. Nhưng mà cụ đồng bị người ta giết chết rồi. Cả bưng tưởng cũng bị đánh cắp. Tôi quên mất cho nói chuyện này với thầy. Nghe ông khá nói mà Thế Lương không khỏi bàng hoàng. Thế Lương run giọng hỏi. Cụ, cụ đồng mất rồi ư? Ông kha khẽ lòng nước mắt, gật đầu trả lời. Vâng ạ. Sáng nay con gái cụ ấy chạy đến đây báo tin dữ. Công an xác định cụ đồng bị giết từ đêm qua. Hông thủ sau khi giết người nhiều khả năng Đã lấy mất bức tượng Phật vàng Hiện giờ vẫn còn chưa tìm thấy Cũng chưa biết được kẻ đã giết cụ đồng là ai Mới tối ngày hôm qua Cụ đồng cùng mấy cổ trong thôn Còn kéo nhau đến đây Đòi tôi đưa lên công an huyện Nói chuyện phải quấy để cứu thầy Cụ đồng lo cho thầy lắm Lúc về nhà còn dặn tôi Sáng nay phải dậy sớm đi lên huyện Xem tình hình thể ở trên đó thế nào Cô sợ thầy bị người ta bắt giam bỏ đói rồi đánh đập. Vậy mà... Đó là lần cuối cùng tôi với cụ đồng nói chuyện. Nghe con gái cụ nói, Cô có dặn năm giờ sáng gọi cụ dậy. Tôi đoán là cụ tính đi lên trên huyện cùng với tôi. Nhưng khi cô Thủy con gái cụ đồng gọi cửa, Không thấy cụ thưa, Mở cửa ra thì cụ đã chết trong vũng máu. Quần ác nhất thất đức nào nỡ ra tay với cụ đồng vậy chứ? đứng sững người, ánh mắt buồn rầu, hai hàng mi ngấn lệ, thì đường bày tỏ sự tiếc nối Thật là đáng tiếc. Mấy hôm qua còn cười nói vui vẻ với nhau, và mà bây giờ, cứ nghĩ tiệm giao bảo vật sẽ giúp được bà con dân thôn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng tôi đã vô tình hại chết cụ đồng rồi. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Ông Kha lắc đầu. Không, không phải lỗi của thầy, thầy lương à Thế đừng nói như vậy Chính thầy cũng đã cẩn thận dặn dò mọi người tạm thời không được nói cho ai biết Vì bí mật của bức tượng Phật Vàng Nếu phải trách thì tôi mới là người đáng bị trách tội Bởi vì tôi đã kể cho Lão Khiêm Công An tất cả mọi chuyện Theo như đồng chí mạnh suy đoán thì rất có thể Lão Khiêm đó đã giết cụ đồng rồi cướp đi bức tượng Vàng Thầy lương nhìn ông Kha khẽ đáp Không đâu. Tại khi mấy không hề quan tâm tới bức tượng vàng. Đối với hắn ta bức tượng quá bé nhỏ, thứ hắn nhắm tới là cả một kho tàng khổng lồ. Giá trị hơn bức tượng cả trăm nghìn lần. Hơn nữa nếu hắn muốn cướp bức tượng, thì viết quyền lực của mình, hắn có thể nghĩ ra một cách khác hơn việc giết chết cụ đồng. Khi tìm thấy tượng vàng, trong đình chỉ có bảy người. Tôi, chú và năm cụ cao tuổi trong thôn. Người giết cụ đồng nhất định phải là một người biết về bức tượng Tại sao hung thủ không nhắm vào chu Khang hay là bốn cụ còn lại Mà lại nhắm vào cụ đồng Bởi vì hắn biết cụ đồng là người giữ bức tượng Ông Khang liền ấp úng. Nhưng mà trong đỉnh khi ấy ngoài bảy người chúng ta đâu còn ai khác Chẳng lẽ ý của thầy là người sát hại cụ đồng Là một trong số bảy người chúng ta Thầy Lương im lặng ít giây sau đó mới hỏi bốn cô còn lại có biết cụ đồng bị giết và bức tượng bị đánh cắp không? ông khai trả lời, dạ có, cả bốn cô sau đó đều có mặt tại nhà cụ đồng. thái độ của bốn người họ lúc đó như thế nào? thầy lương hỏi tiếp, ông khai liền đáp, khá là gây gắt. có cô còn đổ vãi cho cô con gái cụ đồng là người giấu đi bức tượng. công an cũng đã tìm kiếm khắp nơi trong nhà cụ đồng, nhưng không tìm thấy bức tượng đâu cả đứng chậm ngầm suy nghĩ một hồi, thầy lương nói với ông Kha: Chú Kha, đưa tôi ra đình đi, hay thông báo cho toàn thể bà con trong thôn phường Bãi tập trung ở đỉnh ngè. Tất cả mọi người từ trẻ con cho tới các cụ. Ông Kha lò lắng, thầy lương, thầy vẫn muốn ra đình gặp mọi người sao? Vừa rồi thầy hứa sẽ đền bù thiệt hại cho họ. giờ thầy không có tiền bưng tượng vàng cũng bị đánh cắp, nhớ họ nổi điên thì tính làm sao? thể Lương đáp, không sao, tôi vẫn có cách. Việc tập trung bà con đã định nghè là vô cùng cấp bách và cần thiết. Nó liên quan đến sự tồn vong của những tính mạng của toàn thể dân thuần phượng bãi. Gọi được họ ra đó coi như là thành công được một nửa kế hoạch. Từ đó đến trước khi trời tối, nhất định tất cả những người dân sống trong tuần phượng bãi phải có mặt để định nghề. Trước khi đưa tôi ra đó trước, cô Hồng, cô ở nhà thu xếp chút đồ đạc. Vài bộ quần áo, chiếu chăn, xem trong nhà còn gì ăn được thì gom hết lại, nhớ dự trữ cặt nước uống, sẽ cần dùng tới. Ông Kha vâng dạ gật đầu, bà Hồng cũng vội đi gom đồ ăn, gạo muối nước uống. Trước khi đi, ông Kha có chạy vào trong buồng, mà tù lấy ra một cái túi đựng, cầm đi cho Thầy Lương, ông Kha nói. Thầy Lương, trong túi này là những quyển sách quý được lưu truyền từ nhiều đời trước của thôn Phượng Bãi. Do cụ đồng cất giữ. Tuy qua của đồng đem đến nhà bảo tư phải đưa tận tay cho thầy Vì cụ nghĩ rất có thể những ghi chép trong cuốn sách Sẽ được thầy giải đáp để cứu giúp thôn Phượng Bãi Cụ đồng coi trọng những cuốn sách này còn hơn cả mạng sống của mình Thầy Lương kép mở túi Xem qua một vài quyền thì quả nhiên Toàn bộ đều là sách ghi chép lại quá trình lịch sử hình thành của thôn Phượng Bãi Có quyền còn họa lại chi tiết các địa điểm đặc biệt của thôn, như là giếng ngọc, miếu cô tiên, cây mít tứ thân và cả ngôi mộ cổ. Những thông tin này thực sự quý giá. Đem theo cả túi đựng sách, Thể Lương cùng Ông Khai nhanh chóng rời khỏi nhà gia đình nghè. Lúc này đã là 12 giờ trưa, trước khi trời tối còn 6 tiếng đồng hồ nữa, cho mọi công tác chuẩn bị để đối phó với thứ mà Thể Lương gọi là thị quỷ. Thầy Lương từng nói, tiêu diệt thi quỷ với thầy không phải là chuyện gì quá khó khăn, thế nhưng phía sau thầy còn rất nhiều những người dân của thôn Phượng Bãi. Liệu rằng họ có chịu đồng lòng cùng thầy Lương trừ ma diệt quỷ, hay trong lúc hỗn loạn lại đấu đá lẫn nhau vì lợi ích riêng, đó mới chính là điều mà thầy Lương lo lắng nhất trong lúc này. Ra đến Đình Nghe cũng lắc đác một vài người đến, Những người này có lẽ là được đội cô thắm. Chú ba và cô mười thông báo, đang phải chạy đua với thời gian, nếu phải đi đến từng nhà trong thôn, thì thực sự rất mất thời gian. Thầy lương nói, mới có vài người thế này thì sợ không kịp mất. Ông khả đáp, thầy yên tâm. Thật ra việc triệu tập bà con đến đình nghè không quá khó đâu, chỉ sợ có người biết mà không có đến thôi, thầy đi với tôi ra đằng này. Rất lời ông Kha cùng vài người trong thôn dẫn đường thể lương ra khuôn viên phía bên hồng đỉnh. Ở đây có treo một cái kẻng vô cùng đặc biệt. Nói đặc biệt bởi kẻng được làm từ vỏ của một quả bom rất lớn. Kẻng phải cao hơn thân người, được treo trên giá sắt hành vô cùng chắc chắn. Ông Kha lúc này giới thiệu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thôn phượng bãi cống giống như là bao vùng quê trên toàn miền Bắc. Bị giặc Mỹ thả xuống không biết bao nhiêu là mưa bom bão đạn. Những quả bom không nổ nên được tháo ngòi, lấy hít thuốc nổ. Vỏ bom sau đó được dùng làm kèn để báo động việc phòng không, làm hiệu lệnh trong công tác sản xuất hội họp. quả bom này thế bảo nặng hơn 200 cân. Chiến tranh quả đi kẻng ban đầu vẫn được dùng cho hợp tác xã để báo hiệu giờ làm việc ăn uống nghỉ ngơi. Sau này hợp tác xã tàn dã càng chỉ được đánh lên khi trong thôn có lễ hội như là ngày tết rồi trung thu càng đánh lên từ đây đảm bảo cả thôn phượng bãi đều nghe thấy thể lương à bây giờ tôi sẽ đánh càng để triệu tập bà con dân thôn thể lương gật đầu nếu được như vậy thì tốt quá trưởng thôn à đánh càng đi mấy người khác cũng đồng tình bác trưởng thôn đánh càng đi cho tôi sơ phụ bác đi thông báo với mọi người Lấy cây búa trong ngay ở trụ kẻng, ông Kha hít một hơi thật dài rồi thở ra. Tay cầm chắc búa, ông Kha bắt đầu đánh. Lâu lắm rồi ông Kha mới được đánh kẻng, cũng lâu lắm rồi tiếng kẻng mới vang lên trong thuần phượng bãi. Tiếng kẹn ngân vang như là một thông điệp gửi tới tất cả bà con dân thôn. Tiếng kẹn triệu tập. Ồ, là tiếng kẹn này. Sao lại đánh kẹn vào lúc này nhỉ? Ông Lộng đang đứng bẩn thận, tiếc rẻ con chó nằm chiếc bên bờ ao quay sang hỏi vợ. Bà vợ liền đáp. Là kẹn triệu tập đấy. Nhưng mà tầm này có phải lễ tết hội họp gì đâu mà lại đánh kẹn. Thôi, cứ để tạm đây. Tuy vọng chạy ra ngoài đình xem thế nào. Ông Lộng liền chấp miệng. Hay là bà cứ đi đi, tôi ở nhà. Có gì bà về báo cho tôi biết. Tiền sư cha nhà chúng nó chứ. Chắc đứa nào đó đánh bà con chó nhà mình rồi. Bà vợ thở dài bảo. Có khi là không phải đâu ông ạ. Ông nhìn mà xem này, cả cung chít nổi trên mặt ao. Tôi đang sợ nước ao quân độc đấy. Sao con chó uống phải nước ao rồi lăn ra mặt chít? Ông đi với tôi. Mà lâu nay mỗi lần cô kẹn là cả thôn kéo nhau ra đỉnh hết. Tôi nghĩ là phải có cái chuyện gì quan trọng càng minh được đánh lên đi đi ông ơi ông lộc nghe vợ cả hai vội vàng chạy ra ngoài đình trên đường đi thì mọi người ai cũng tất bật đi về hướng đình nghè qua câu chuyện lúc này cả thôn minh nhận ra không chỉ mỗi nhà mình có ra cầm gia súc đột nhiên lần giật chết thôi chết rồi thế tỷ rông đất thôn này bị động nặng rồi đấy tôi đã bảo rồi mà từ cái hôm thằng nhút nó chết là thi nhau chết Người chết chưa đủ bây giờ đến gà, vịt, chó, mèo. Sống làm sao đứng để hạ rơi? Một người khác liền tiếng chấn an. Được rồi, bà con cứ bình tĩnh. Chắc công vì chuyện này mới đánh kẹn triệu tập. Cứ ra đó xem thử đi. Lúc này anh từ công thấy nhà cô Thắm, cô Mười với cả chú Ba đi mấy ngõ thông báo. và mọi người mau mau ra ngoài đình, Còn dặn nhất định không được ăn thịt gà, vịt, cá. Hay là bất cứ con gì chết trong ngày hôm nay. Đừng có tiếc rẻ, ăn và chết người đấy. Thật vậy hả? May quá thôi. Nhà tôi cũng có con chó bị chết, còn tưởng là bị đánh bả. Đang tiếc tính thịt ăn mà nghe các bác nói vậy em sợ quá. Ông Lộc thở dài. Người vừa rồi nói đáp, đừng có dại mà ăn, thế hội kia bảo là đem thiêu đi là tốt nhất. Ông Lộc cười, à thì đấy, em cũng đang tính đem nó đi thui dơ mà. Bà vợ nghe vậy thì cấu, cái ông này, Đang lúc nước sôi lửa bỏng con đùa cợt. Khi nãy tôi không kéo ông đi cùng chắc giờ này ở nhà. Bà đem con chó đi thu dơm rồi cũng nên. May đấy. Không thì về chết cả người lẫn chó. Lúc này ông Thọ và Mạnh cũng đang trên đường tiến làm nhiệm vụ điều tra. Thế bà con dân vượng bãi kéo nhau đi như chảy hội. Mạnh hỏi một người. Kể các bác, các bác. Các cô đi đâu vậy mà đông vậy? Bỏ trong thôn lại sẽ ra chuyện gì sao ạ?" Người dân trả lời. Chưa biết đồng chí ạ Sơi này thôn tôi có cái luật bất thành văn Thế kẻ ngờ đỉnh đánh lên là bà con Già trẻ lớn bé kéo nhau ra đỉnh hết Càng triệu tập mà Thường thì chỉ là dịp lễ tiết hội hè mới đánh kẻng Hôm nay trong thôn sẽ ra nhiều chuyện Chắc ông trưởng thôn đánh kẻng Gọi mọi người ra bản tính công chuyện đi mà Chào đồng chí tôi phải đi đây Ông thọ nói với mạnh Cái thôn này cũng thật là Giữa trường hỏi nhau gia đình sau khi đấy hung thủ giết người còn chưa xác định được là ai, nói chẳng có chịu nghe. Bà Sơn tôi cũng đang không biết là tự nhiên tiếng cảnh vang lên báo động cái gì. mạnh liền đáp, có những cái phép vua còn thua lệ làng, và lại trong trường hợp này thì tụ tập đông đúc cũng có tiện lợi. thủ trưởng à, về vấn đề thi thể của bốn đồng chí công an tiến hành đến đâu rồi à? ông Thọ trả lời, đã đưa về huyện làm công tác khám nghiệm tử thi. Xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của bốn người Đồng thời tìm kiếm xem trên thi thể Cũng như đã ở hiện trường Có dấu vết gì bất thường hay không Liên hệ với gia đình xếp khiêm Thì người nhà nói Từ hôm qua đến giờ chưa thấy ông ấy về nhà Tôi vẫn chưa nói chuyện này cho người nhà họ biết Ông ta đi đâu được chứ Có khi nào là cũng chết rồi không Mạnh tiếp Cũng không ngoại trừ khả năng này Nhưng mà nếu chết thì chết ở đâu Năm người cùng đi với nhau Bốn người được phát hiện tử vong ở nghĩa địa, còn một người biến mất không dấu vết. Cứ cho là họ thủ trường khiêm còn sống và đã bỏ trốn công việc kho tàng. Điều lạ lùng chính là chiếc xe công vụ bị bỏ lại dưới cốc cây bằng ở đầu thôn. Ông thọ gật gù nói, chính xác. Đây cũng là điểm tôi đang thắc mắc, nhưng chưa có lời giải thích hợp lý. Giả sử ông ấy tìm được kho tàng rất nhiều vàng bạc, châu báu, thì rõ ràng càng phải cần đến phương tiện để vận chuyển hoặc là trí ít ông ta cũng dùng chiếc xe để tẩu thoát mới đúng. cái đằng này bỏ xe lại ngay chừng là không đúng cho lắm. mạnh liền nói thủ trưởng à, thực ra thì tôi có một suy luận để giải đáp cái vấn đề này. giờ trên các bằng chứng ở hiện trường xảy ra cái chết của bốn đồng chí công an trong đội điều tra tội phạm và trật tự xã hội, nhưng mà chưa chắc chắn cho nên không có dám nói với ai cả. ông thọ liền chép miệng đó là điều cho phá án, thì phải đưa ra tất cả luận điểm, suy đoán dù đã nhỏ nhất. Câu nói tôi nghe xem nào. Mạnh thở dài đáp. Vâng, thủ trường. Trong mắt thì chúng ta có ba người thuộc vào diện tình nghi giết chết cụ đồng. Một là thủ trưởng khiêm. Hai trường hợp còn lại, tạm gộp lại là một, đó là hào vật thuật. Hai thanh niên này vắng mặt một cách bất thường. Thì chưa có bằng chứng hay nghi vấn xác thực. Nhưng mà rõ ràng hành động và hành tung của hai người này có những biểu hiện mở ám. Trước tiên tôi sẽ phân tích về vấn đề chiếc xe công vụ. Vậy chiếc xe còn lại ở thôn là bởi rất có thể. Thủ trường Khiêm vẫn đang ở đâu đó trong thuần phượng bãi. Ông ấy chưa có rời khỏi đây. Ông thọ liền hỏi. Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Mạnh trả lời. Đó là vì tôi đoán thủ trường Khiêm chưa tìm thấy. Hay nói đơn giản là chưa lấy được kho tàng hoặc cũng có thể chẳng có kho tàng nào ở đây cả. căn cứ bốn người chi thiểu tiến duy cùng nhau có hành động là cởi áo ngoài, buộc làm túi để nhặt, bỏ vào đó rất nhiều những hòn đá hòn sỏi. thì khả năng bọn họ dường như gặp ảo giác hay đại loại của thứ gì đó khiến cho họ nghĩ đống sỏi đá mà họ nhặt được chính là vàng. trước bốn người họ có một người chết ở ngoài nghĩa địa thôn phượng bãi cũng làm hành động nhặt sỏi tương tự. Là ông Lâm chủ tiệm vàng có phải không? Cái này cậu có nói qua rồi. Ông thọ bổ sung. Mạnh liền gật đầu. Đúng rồi thưa thủ trưởng. Hành động kỳ lạ của họ khiến tôi nghĩ. Chẳng có kho tàng nào ở nghĩa địa cả. Chỉ là ảo giác do họ tự huyến hoặc mà thôi. Ông thọ lúc này hỏi. Nhưng dù con là vậy thì cũng chưa giải đáp được lý do tại sao xếp khiêm vẫn còn ở trong thôn. Mạnh liền tiếp. Tại hiện trường không tìm thấy sắc của thủ trưởng Khiêm, vậy nên trước mắt có thể ông ấy vẫn còn sống. Tiên xin phép được nói ra suy đoán của mình như sau. Bằng một cách nào đó, thủ trưởng Khiêm không rơi vật tình trạng giống bốn thuộc cấp. Sau khi nhận thấy vàng mà họ nhật chỉ đặt sỏi đá, chứng kiến bốn thuộc cấp chết tại ngôi mộ trung tâm nền nghị địa, thủ trường Khiêm đã sợ hãi và may mắn trốn thoát. Biết việc mình gây ra phạm sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến cái chết của bốn thuộc cấp trường khiêm tính bỏ trốn thế nhưng mục đích ban đầu của ông ấy là đi tìm kho tàng nhưng kết quả không như mong đợi vừa làm chết đồng đội vừa không thu được lợi ích gì nó đến đây mạnh ngập ngừng vì dù sao ông khiêm cũng từng là thầy dạy của mình những lời mạnh sắp nói ra những đáng kết tội ông Khiêm dù chưa có bằng cứ xác thực ông Thọ tiếp và thế là ông ấy nhớ đến pho tượng vàng mà của đồng đang giữ Sau đó tìm đến nhà cụ đồng sát hại cụ ấy để cướp đi bức tượng. Ý của cậu là thế phải không? Mạnh gần đầu ông thọ thắc mắc. Nhưng sao ông Khiêm lại biết được nhà của cụ đồng? Trước đó chúng ta có đưa hình ảnh của ông ấy cho con gái cụ đồng xem. Cô này đã xác nhận chưa từng thế ông Khiêm. Cũng khẳng định ông Khiêm chưa tới nhà cụ đồng bao giờ. Mạnh liền nói. Việc thủ trường Khiêm có biết nhà cụ đồng hay không cũng rất khó khẳng định, vì giống như nhà của thanh niên tên Thuận, rõ ràng đội của thủ trường Khiêm đã tìm đến nhà của Thuận lục loại đồ đạc. cần nói thêm nhà cậu Thuận này nằm ở cuối thôn, đường vào rất xấu, khó đi, nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở khu đất vắng. Lúc sáng không có cô hậu dẫn đường, thì tôi đảm bảo không thể tìm được nhà. Đến ngôi nhà khó tìm như vậy mà đội của thủ trường Khiêm còn tìm được. Thì việc biết nhà của cụ đồng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Mạnh đang nói thì tính chung điện thoại của Mạnh vang lên. Có một số lạ gọi đến. Ai gọi vậy nhỉ? Mạnh chưa thấy số này bao giờ. Mạnh bấm nghe. Vừa mới alo ai đấy, thì bên trong điện thoại cất lên một giọng nói quen thuộc. Là tôi đây. Nhận ra giọng của Điền Mạnh liền hỏi. Điền hả? Ra là số của cậu? Làm từ cứ tưởng có chuyện gì vậy? Điền liền đáp. Một người trong đội dân quân tự vệ vừa chạy đến thông báo. Đã tìm được thanh niên tiền hào. Nhưng mà hình như cậu ta có chút vấn đề về đầu óc. Hiện tôi đang ở đầu ngõ nhà cụ đồng. Anh đến ngay đi. Được rồi, đợi tôi một chút. Tôi sẽ đến ngay. Nét xong Mạnh tắt máy. Ông thọ hỏi. Sao vậy? Ai gọi? Mạnh liền trả lời. Dạ là đồng chí Điền cấp dưới của tôi có tin báo đã tìm thấy thanh niên tên Hào, con trai của hậu. Ông Thọ vội mừng, tốt quá. Tìm được một người, kiểu gì cũng sẽ tìm được người còn lại. Hiện giờ cậu ta đang ở đâu? Mạnh liền tiếp. Đền hẹn chúng ta đến đầu ngõ nhà cụ đồng. Hình như có chút vấn đề, thủ trưởng à, đến đó trước đi rồi tính tiếp, đi thôi.